Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hôm nay Ôi trời đất ơi Mẹ ơi là mẹ Mẹ không thể chờ con cháu Vì chúc mừng đại thọ cho bà Vào ngày mai hay sao Chúng tôi tất cả anh chị em con cháu Tập trung tại nhà mẹ chồng Để bàn tính ma cha cho mẹ Rồi trong khi chúng tôi Xem TV tại nhà mẹ chồng Chúng tôi Thấy Breaking News The Santa Fe High School Houston, Texas School Shooting Tình mới nhắn trên TV về việc nổ súng tại trường trung học Santa Fe nơi mà con tôi đang theo học Khi thấy dòng chữ to và đậm màu nhảy liên hồi, báo tin này tôi rụng rời tay chân Oh my God lại chúa tôi Cảm ơn mẹ Maria để che chở chúng con Chúa ơi tôi nghĩ có lẽ đức mẹ nhân từ đã cứu gia đình tôi mẹ đã cứu con tôi nếu không có những bắt trắc nhỏ xảy ra như tôi chạy lòng vòng lạc đường đi bánh xe bị xẹp hoặc đón nhầm xe buýt hai ba lần như vậy thì con tôi đã đến trường hôm nay thì việc gì sẽ xảy ra cho con tôi đây chúng tôi cảm ơn bà nội của cháu trước khi mất bà về thăm gia đình tôi và báo cho tôi là đừng cho cháu đến trường hôm nay để tránh tên bay đạn lạc Câu chuyện nổ súng trong trường học cũng vừa chấm dứt ba câu chuyện tâm linh, ba câu chuyện trải nghiệm đời thật của gia đình bác Tuấn đã kể lại cho chúng ta nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại hai câu chuyện của bác Hải về cô gái gấu trắng ở Canada và trục hồn dắt dòng qua kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.